Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là chuyện duyên số Nên ông phủi tay Nhất định không đồng ý Thế nhưng cả gia đình của nhà phú hộ Cứ khóc lốc và vang này Rằng họ chỉ muốn cứu con gái thương yêu của họ Và đứa cháu Thì vị đạo sĩ không cầm được lòng Cuối cùng vị đạo sĩ này Đã vẽ ra một sơ đồ Và chỉ đỏ địa điểm cái hàng Nơi mà đôi vợ chồng trâu tinh trăng ẩn nấu Bên cạnh đó Gia đình phú ông lo sợ rằng phe tộc yêu tinh cao cường, khó lòng mà tránh khỏi việc chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến đây, vị đạo sĩ đưa cho ông một chai dầu tốt và nói rằng, tắm dầu này vào gọt tốt, khi tốt lên mà yêu tinh ngửi thấy mùi hương sẽ lập tức bị bất động. Gia đình nhà phú ông sau khi nhận dầu tốt và bán trâu thì triếu đích cảm ơn vị đạo sĩ này mà ra về. Thế nhưng trước khi đi khỏi, vị đạo sĩ căn dặn rằng, tuyệt đối không được làm hại thâu tinh, vì nếu làm như vậy là trái lại ý trời và chính vị đạo sĩ này sẽ ban quà dạo thân. Quả nhiên theo đúng như tấm bản đồ, gia đình của phú ông đã tìm được cái hang. Thế vào đó, họ còn phát hiện có phế tích của người ẩn náu trong đó. Nghĩ đến đây, phú ông ra lệnh tốt dầu và phước cả cái đứ đá vụn hang. Quả nhiên khi bà Trâu Tinh ngửi thấy mùi khói thì bị tê liệt cả người, người nhà phú ông vội vã lao vào và kéo cô con gái của mình với cái thai mới 3 tháng ra ngoài. Đầu Trần không thể cưỡng lại, chỉ đập đó dương cái đôi mắt hận tù nhìn vợ mình bị kéo đi. Sau khi thứ được con gái vị gia đình phú ông mới vỡ ta trăn, con mình trong mang thai đứa con của yêu quái, thay vào đó, nếu như yêu quái thoát khỏi phép thuật, sẽ tới đây mà quậy phá tàn sát dân làng. Sau khi đã bàn tính kỹ càng, cuối cùng phú ông đã đưa ra một quyết định có lẽ là tàn ác, nhưng cũng có vẻ như là hợp lý nhất. Ông viện cớ rằng nếu như con gái mình còn sống và đứa con yêu quái này ra đời, thì trâu tinh chắc chắn sẽ quay lại đây tàn sát dân làng phù rỗng. Nghĩ đến đây, vua ông quyết định thiêu chết đứa con gái của mình và cái thai yêu quái trong buồn, coi như là vì đại nghĩa mà diệt thân bảo vệ dân làng phù rỗng. Cái ngày mà trâu tinh có thể hồi phục sức lực và lao ngay về làng phù rỗng cũng là cái ngày mà vua ông đưa con gái của mình lên dàn hóa thiêu. Khi trâu tinh có mặt tại định làng, thì cũng là lúc mà người vợ đưa con gái của mình Tà công của hắn tăng tấm mình trong ngọn lửa góc trời. Thấy Trâu Tình xuất hiện, mọi người hoảng sợ chạy toán loạn. Thở sang trống lặng thì ra sử dụng tên bắn, Trâu Tình mặc cho bị mũi tên kém vào cười, hắn vẫn nhảy vào lửa mà đỡ vợ mình ra. Thế rồi Trâu Tình ôm cái xác của người vợ với vô vàn vết thương trên người, chạy thẳng vào rừng sâu. Trâu Tình chạy đến được bờ suối thì hắn quỳ xuống đó, nhìn thi thể người vợ với cái thai bị thiêu cháy rồi, thì trâu tinh đã quỷ khóc, mặc gạo thét oán hận thiên phụ, ngay tại đó suốt ba ngày, ba đêm. Cuối cùng trâu tinh đã chôn vợ mình ngay bên cạnh dòng suối thơ mọc đó. Thế nhưng khi vừa mới đắp miếng đất cuối cùng lên mộ cho vợ và con, bất ngờ bên tay hắn là tiếng lão xạo. Thì ra sau cái ngày trâu tinh sọc thẳng vô định làng, người trong làng đã quyết định tụ tập những người thợ săn giỏi nhất để truy lùn giấu vết trâu tinh để diệt mầm móng đại họa sau này. Sau 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng họ đã lần ra với tít của Trâu Tinh bên bờ suối. Con trâu tinh này sôi máu, hắn hiện nguyên hình là cười to gấp ba lần cười thường, đen sì với hai cặp sừng sắt nhọn, mặt cho dấu chẻm tàn tâm. Trâu Tinh vung lao vào giết chết tạm nhẫn mấy người thợ săn đó. Sau khi đánh tợ săn bị Trâu Tinh giết xong, Trâu Tinh đưa hai bàn tay dính máu lên trời, thấy rồi hắn hét lên mà hỏi: "Thiên phủ, tại sao ông lại tạo ra ta?" Lại bắt ta phải làm kẻ giết người chứ? Tại sao lại bắt ta phải là kẻ giết người? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc của ta? Tại sao? Tại sao? Trâu Tinh quỳ ở giữa những xác người, đưa tay lên trời mà hét lớn tang vọng, đừng sanh. Bất ngờ trên trời, trang nắng bỗng đổ lên một tiếng sóng trung trời lở đất, thay đổi một thứ ánh sáng trắng hiện ra, soi thẳng xuống chỗ Trâu Tinh. Ngay tức thì, từ trong ánh sáng trắng là một người tóc tóc bạc phơ, trên người một nửa là áo vải, một nửa là giáp sắt tiến tới phía hắn. Trâu Tinh như còn chưa nhận ra người này là ai, thì ông lão này đã dùng tay tát mạnh vào mặt của hắn, khiến hắn ngã sõng soài. Ông lão này quát, nghiêm xúc to gan, sao ngươi lại dám lớn tiếng phạm uy Thiên phủ chứ? Trâu Tinh bị ông lão từ trên trời này đánh không kịp trở tay, thì hắn tức lắm. Trâu Tinh vội chạy, vung tay, tính thổi ngang bụng ông ta. Thế nhưng bị ông lão này dùng chân cản tay lại, Đồng thời tặng thêm một cú đạp nữa vào thẳng mặt hắn, khiến cho hắn ngã ngửa người ra. Còn chưa kịp trở tay, té ông lão này lao tới dùng chân đạp lên ngực Trâu Tinh. Trâu Tinh bị bàn chân của ông lão. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net